các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 399. Ưu Lưu nãy nãy năm tay tiểu ngư ngồi lên ghế đẩu, "Em chị gái rửa cho cháu à?" "Vâng ạ." Tiểu ngư cầm một quả cà chua nhỏ lau nước, sau đó nhét vào miệng, nhẹ nhàng cắn một cái đã có nước chu ngọt chảy ra, cô bé ngay chậm rãi vài cái, sau đó dục Lưu nãy nãy cũng ăn nhanh. Lưu nãy nãy cười đáp hai tiếng, "Nghe bà đang ăn đây." Diệp Cửu Cửu dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xác định Tiểu Ngư có thể ứng phó được rồi mới mặc tạp đề màu trắng sữa vào bắt đầu làm việc. Lưu nải nải gọi chín món, lần lượt là nộm sứa đỏ, trứng hấp nghêu, ốc xà cừ sốt tiêu xanh, bánh tôm rong biển, tôm viên bọc xôi chiên, lẩu hải sản nhỏ, súp nấm cá hồi, sashimi trứng cá hồi, cua đỏ hấp. Diệp Cửu Cửu trước tiên chần trai qua nước sôi, đợi vỏ mở ra thì lấy thịt trai ra, bỏ ruột rồi cắt thành những miếng trai dài bằng ngón tay. Cho vào lòng trắng trứng đã lọc bột, khuấy đều rồi bọc màng bọc thực phẩm cho vào lò hấp. Bút này Diệp Cửu Cử cẩn thận lấy con cua đỏ nặng gần 8 cân ra, cho vào nước máy làm nó ngất đi. Đợi nó không còn động đậy gì nữa, Diệp Cửu Cử cẩn thận tránh gai trên càng cua để tắm cho nó, dùng bàn chải đánh răng trẻ em sạch sẽ chà sạch các kẽ hở giữa càng cua. Con cua đỏ này có rất nhiều gạch cua và cua, sợ sẽ chảy ra nên Diệp Cửu Cử lật ngược cua đỏ cho vào nồi hấp đang bốc hơi nghi ngút. Bản thân cua đỏ đã đủ tươi, cũng không có mùi tanh, dịp cử cử cũng không cho gừng, hành lá, vê vê vào để khử tanh, chỉ cần đậy nắp hấp 20 phút là được. Sau khi làm xong hai món nhạt, dịp cử cử bắt đầu làm ốc xà cừ sốt tiêu xanh và nộm sứa đỏ. Ốc xà cừ sốt tiêu xanh thuộc loại món ăn nhẹ trộn, trực tiếp lấy một con ốc biển lớn một cân rưỡi cắt lát chân qua nước sôi, sau khi trần chín thì xếp từng lát một vào giữa đĩa trắng, kép thành một vòng tròn, giống như một chiếc váy xuề màu trắng nhạt. Sau khi xếp xong, Diệp Cửu Cửu dùng ớt xanh cắt khúc nhỏ ép lấy nước, đổ nước ép màu xanh lục vào nồi, thêm gia vị nung nhỏ lửa cho chín, sau đó rưới vào giữa váy xòe. Nước ép ớt xanh chảy xuống theo viền váy như kem chảy bên ngoài bánh gato, để lại một vòng hoa văn không đều nhưng rất tự nhiên. Diệp Cửu Cửu xếp vài miếng ớt xanh màu ngọc bích ngay ngắn ở giữa váy xòe, như một nét vẽ thân bút, khiến món ăn này trở nên sống động hơn. Sau khi bày đĩa xong, Diệp Cửu Cửu lấy nộm sứa đỏ ra, xếp thành hình tháp, cuối cùng đặt lên trên vài lá bạc hà xanh biếc, khiến món ăn này trở nên rất tươi mát. Sau khi làm xong hai món này, Diệp Cửu Cửu không vội bưng ra mà tiếp tục làm bánh tôm rong biển. Món ăn này dùng rong biển chính là loại dùng để bọc tôm cua, ngửi có mùi ngọt nhẹ. Quân thủ nguyên tắc không lãng phí bất kỳ một ngọn cỏ nào, Diệp Cửu Cửu cắt chúng thành vụn nhỏ cho vào nhân tôm đã băm nhỏ, sau đó cho thêm lòng trắng trứng, bột năng, muối, hạt tiêu và hành lá. Khoấy đều rồi dùng khuôn làm thành những chiếc bánh nhỏ tròn, dùng giấy thấm dầu lót giữa các lớp xếp vào đĩa. Bây giờ chuẩn bị làm, trực tiếp lấy ra cho vào chảo dầu, lửa nhỏ lật từ từ, chiên đến khi hai mặt vàng ươm, tỏa ra mùi thơm nồng của tôm thì vớt ra để ráo dầu, sau khi ráo dầu thì cho giấy thấm dầu màu gỗ mun vào rổ, sau đó cho từng cái bánh tôm rông biển vào. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net